Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc đầu thì anh nói nhẹ nhàng dám vẻ khép nét má đỏ ngựa ngựa Chỉ sau một phút liền như biến thành một người khác đôi mắt đầy phấn đổ kim xanh gân đỏ cũng nổi đầy cả linh vô cùng dữ tợ Rồi lại chỉ sau vài suy lại hồng hẹo tím về phía hố sông Tuy tính cách có chức bất thường nhưng đầu óc tiểu hào vẫn rất tỉnh tạo vẫn biết nhiệm vụ cấp bách bấy giờ chính là cứu thầy Nghĩ liền vội vã lại gần miệng hố. Nhưng lúc đi vẫn không quên dặn dò tiểu Sát hãy ở yên phía trên, không được tự ý hành động và không giữ cạnh báo những tài thuộc hạ của Quỷ sư, không được đụng đến một sợi tóc của tiểu đệ mình. Nói xong, cậu Trang Kiên dẫm chân lấy đà nhảy xuống hố sâu. Hai vị tiên đà kia quả nhiên có tác dụng. Lần này cậu Trang cẩn bám víu thứ sĩ, dần dần an toàn xuống được phía dưới. Sự xuất hiện bất ngờ của tiểu Hạo Vì cái sư phụ cưng vô cùng bất ngờ. Vừa định mở miệng trách mắng vài câu thì liền bị bộ dạng của cậu dọa đến sửng người. Quả thật từ trước đến giờ, ông chưa lần nào nhìn thấy dáng vẻ xúi giục hay bộ dạng hung dữ như vậy của Tiểu Hạo. Cảnh bất ngờ hơn là xuất hiện tên ác quỷ kia đang lảo đứng phía sau, nhưng cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, giải thích mọi chuyện với sư phụ. Cực chẳng như cậu sẽ bị tên ác quỷ kia ăn tươi nuốt sống. Tỷ tiểu hào này bất ngờ tung chiêu, chỉ một cú đấm, ngay lập tức khiến chư pháp nhiên bay xác khỏi mỏ đá, rơi đập mạnh vào thành hố, sự bị tấn công bất ngờ, lại không hề có chút chuẩn bị, đã hạ gục được ác quỷ. Hai viên tinh đan kia quả thật có tác dụng. Không kịp hơn nữa, nơi tên ác quỷ kia va vào, vào, cũng nứt ra rồi tạo thành một cái lỗ lớn. Từ đó có thể thấy, cú đấm của tiểu hào có một sức mạnh khủng khiếp như thế nào. Đến cả sư phụ cương cũng xứng người Vì bất ngờ trước khả năng của đầu đệ Nhưng sau một hồi suy nghĩ Thì sư phụ cương liền đoán ra được Chắc chắn tiểu hào đã uống hai viên tin đan kia Hồi này hết Ông biết rõ viên tin đan này Sẽ khiến cho người uống nó Nam không sang nam, nữ không ra nữ Ông cảm thấy vô cùng khó chịu Khi vì mình mà tiểu hào Để chấp nhận trở thành một con người như vậy Nhưng vừa định trách móc vài câu khi tiểu khảo đất nhìn trung sa cái dáng vẻ khép nép, yếu điệu, khiến ông không khỏi muốn nói thêm gì nữa. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc tại đây, sư phụ cương vỡ đậy theo lộ đệ lên trên, thì bất ngờ có một bóng trắng từ bên trong cái lỗ mới được tặng tài lúc nãy phi ra. Bóng trắng đó không ai khác, chính là tên ác ma trước hạng niên. Thầy không ngờ sau sát chiêu của tiểu Hạo, hắn ta vẫn có thể sống sót một cách tuyệt diệu như vậy. Không chỉ sống sót mà vẻ mặt còn hưng dữ và tốc độ còn nhanh hơn cả lúc trước. Lúc hắn si chuyển, chỉ như một làn gió thổi qua. Chính vì vậy mà sư phụ cương cũng không kịp né tránh, liền bị hắn tha giữ lại. Sự việc diễn ra nhanh chóng đến mức, Kiều Hào tức chỉ kịp hô lên hai tiếng thì đã thấy tên ác nhân kéo sư phụ cương xuống hố sâu. Liều mạng lần này, Kiều Hào có cứu được sư phụ và đám người bọn họ có an toàn thoát khỏi cổ bộ Đệ Hiệp Quy Đài không? Chúc ta hết cục đó xem ở những tập tiếp theo nhé. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net